Vì thế tào quân, quân mặt tà biết, thiên phạt xâm lâm, nhất là cao giai huyện thú, giống cái tỷ lệ chính là trích trích hiểm, cho nên nếu là có chiến đấu phạm vi trọng huyện thú, giống như cái bất kể như thế nào, đều chắc chắn sẽ không tham gia. Đây cũng là thiên phạt, từ vạn năm nay truyền lại. Đến nỗi, Mai Thuyết Yên cùng thiên tầm, cùng với ngoại tộc, không thể đánh động. Trong vòng 10 năm không đạt được, vậy cũng khó mà nói, không thể làm cha cam đoàn. Chúng ta thiên phạt huyện thú, thật sự nhiều lắm. Ta muốn là hứa hẹn 10 năm, nếu không tiểu phu tại đây, nửa đợi sau cũng không cần làm cái khác. liền trực tiếp, luyện đang cả đời chẳng Quân bạc tạ hiếp mắt sợ sợ cầm, cười hắc hát, hát nổi. Hắn thật cũng phải cần 10 năm, mà là cấp cho bọn họ, người kia một cái kỳ hạn. Thời gian quá ngắn, mỗi người đều không đạt được. Chẳng khác gì là làm khó dễ, nhưng là thời hạn một khi quá dài, mỗi người cũng không có chí tiến thủ. Ta, ta đây, ta, ta, ta đi cố gắng, hiện tại liền đi, đi nổ, cố gắng. Đầu hắc hùng long mềm nhẵn, cả người còn mang theo một vòng kim mau, bộ dáng tuy rằng mập mạp, nhưng thật nhìn, nhưng vẫn là có một chút đáng yêu. Hơn nữa, tính cách cũng có chút thẹn thùng, giống như là ngại ngụm cực kỳ. Hùng vương vợ mới còn trừng trừng ánh mắt, giờ khắc này nhu hòa nhìn xuống dưới. Ho khăn một tiếng, chạm trại nổi. Người đó... Ngươi là Hắc Kim Hùng gia tộc à? Tráng, ta phải, Hùng Vương Cát Hạ. Đầu kia, Hắc Hùng hoảng sợ lắp bắp nói, Ừ, vẫn là một đầu gấu mẹ sắp trưởng thành nhỉ. Hùng khai Sơn ánh mắt hiếp lại, thậm chí lè lưỡi, tư tia, tia miệng môi trên. Quay chung quanh đầu Hắc Kim Hùng dạo một vòng, đột nhiên thận sắc trên mặt, càng ngày càng tuổi. Đúng, Hùng Vương Cát Hạ, ngươi, ngươi. Đầu hắc kim hùng này tha thiết mong chờ, nhìn thấy vị vương giả, trong hùng tộc này ánh mắt vô tội, giờ ánh lên sự sợ hãi. Người tên là gì? Tha năm hùng vương cạn quái gì? Lại có thể trở nên thật ôm nhu, dùng loại nhu tình như nước hỏi. Nhưng hùng khai sơn từ giờ đến nay, lời nói điển hình của sự thô lỗ, hiện tại lập tức ôm nhu, nhất thời mấy đại thánh vương, cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà. Quân mặt ta lại càng nghe được cả người đông mau dựng đứng. Ta, ta, ta, ta gọi là Tiểu Vũ. Hắc Kim Hùng Tiểu Vũ càng ngày càng khẩn trương, cũng chính là càng ngày càng cà lắm. Nàng hoàn toàn không biết vị hùng vương muốn làm cái gì. Một đôi hùng trưởng rất lúng túng, quá thật cũng không biết để nơi đầu mới tốt. Tiểu Vũ, như vậy một cự hùng kênh càng. Lại có như vậy một cái tên lịch sự tao nhã, Thật sự là rất có tại viết văn. Chính là so sánh hữu danh vô thực đi. Nhưng Hùng Khai Sơn lại tự hù như rất hài lòng. Tự cho là đúng, bày ra vẻ mặt ôn hòa, lại có chút bá đào nổi. Tiểu vũ, ừ, thật không sai tên, gã cho ta đi, làm lão bà cô ta, xin cho ta tiểu hụn đi. Cả đám huyền thú như vỡ hòa, kêu vang trời, cuốn mặt ta hai mắt như muốn lòi ra. Ngồi phê xuống, hắn nhìn tên Hùng Khai Sơn trăm triệu lần, cũng không thể tưởng được tên này. Quả cũng quá thẳng thắn, trực tiếp qua đi. Không biết hát học được chiêu này ở đâu ra? Tên đậu gấu này, ít nhất, cũng ngoài 700 cân, to lớn như vậy, nhưng trong mắt Hùng Khai Sơn lại biến thành nhỏ nhắn, hoạt bác, xinh đẹp, đáng yêu. Hơn nữa, đây chỉ là gặp lần đầu tiên mà hắn đã cầu hôn rồi, hơn nữa con cầu hôn kiểu như vậy, thật là bá đạo. Gã cho ta đi, làm lão bà của ta đi, xin tiểu hùng cho ta đi. Sao lại có kiểu cầu hôn như vậy được nhỉ? Nếu đổi lại là nhân loại, nếu thích một người con gái liền tiến tới nổi, gả cho ta đi, làm vợ của ta đi, xin di tử cho ta đi, thì chắc chắn bị người ta đánh cho, nửa sống nửa chết, sau đó bồi thêm một câu, rồi mới bỏ qua. Bệnh thần kinh à! Nhưng đáp người hạt trụm tiêu cứ như vậy đứng ở một bên, đừng nói là can thiệp một chút phản ứng cô không có. Quá thật là kinh ngạc! Thế nào? Cô có nguyện ý hay là không? hung Khai sinh trượt mắt có chút khẩn trương hỏi. Ta, ta, ta, người ta, người ta, ta, ta, không biết. Hùng Tiểu Vũ tội nghiệp, nhìn xung quanh tựa hộ cầu viện, cả người to lớn khẩn trương, lùi về phía sau một bước, suýt chứa nữa thì té ngã cho mặt đất. Không biết, không biết thì chắc sẽ không cự tuyệt, không cự tuyệt thì không phải là đồng ý rồi sao? Tốt, đồng ý chính là đáp ứng làm lão bà của ta. Đến đây nào lão bà? Chúng ta về nhà tranh thủ thời gian, làm chuyện xanh Tiểu Hùng. Hùng Khai Sơn kêu lớn, chia tay thua kẹt to lớn ra, từ từ đi tới. Hùng Tiểu Vũ xem như sóc phát cốc. Ánh mắt hướng tới người cách đó không xa, thật nhiên chính là lão gấu già trong tộc Hắc Kim Hùng. Hùng Khai Sơn cũng nhìn thấy luyện chỉ tay. Người, đi ra, ngươi là tộc trưởng Hắc Kim Hùng phải không? Lão Hùng mỉm cười đi ra nói, Hùng Vương Đại Nhân ta chính là tộc trưởng Hắc Kim Hùng, Hùng Bảo Đại cũng chính là phụ thân của Tiểu Vũ. Thì cha là cha vợ, Hùng Khai Sơn khoát tay ảo. Chuyện của hai chúng ta, ngươi có ý kiến gì không? Hẳn là cảm thấy vinh dự đúng không? Dù sao ngươi cũng là cha vợ mà. Hùng Khai Sơn trong khoảng thời gian ở cùng với quân mạc ta cũng học được chút chữ nghĩa. Cũng biết lão thân sinh của người ta chính là cha vợ. Hiện tại thấy phụ thân Tiểu Vũ liền khoe khoan chút kiến thức đó. Mới vừa khoe Tiểu Vũ khéo léo xinh đẹp, bây giờ lại nói đến cha vợ. Lão thân sinh. Hắn quả thể hiện bản thân kiến thức quyền bác, không giống người thường. Vâng, đúng, không có ý kiến, không có ý kiến, thật là vinh dự, quá thật là vinh dự, chất vinh dự. Tập trưởng Hát Kim Hùng, Hùng Đại Bảo, ngập đầu đến tận thắt lưng nổi, nhưng bản thân hắn cũng không hiểu rõ, cha vợ từ này, có ý nghĩa gì, nhưng chắc là một ngoại hiệu cao quý nào đó. Không giảm, Hùng Vương Đại Nhân, cha vợ, ngày xưng hôi như vậy quá thật. Không dám nhận, ngài mới là cha vợ của ta à? Ngài mới là cha vợ của ta? Cuôn mặt ta gần như muốn ọc máu mà chết, hắn đang ngồi dưới đất, vốn tưởng là không thể té được. Chợt nghe câu nói này, liền bốn chi coi rút lại, cả người trung chảy, như vậy mà cũng có thể nói được. Chết, chuyện này không thể được. Ngươi không thể làm cha vợ của ta được. Ngươi, cái lão già này, là muốn chiếm tiện nghi của ta. Hùng Khai Sơn định phát hỏa, nhưng mâu chóng kìm nén lại, vẻ mặt ôn hòa nói Quên đi, ai bảo ngươi là cha vợ đâu, ngươi nhanh chóng trở về chuẩn bị đồ cưới, ta với khuê nữ của ngươi thành thân, lão già ngươi, đồ vật này nọ dù sao cũng phải chuẩn bị đi, cũng không thể keo kiệt bổn sỉnh. nàng ta sau này trở thành hùng tộc vương hậu, là nghi mẫu thiên hạ, quân lâm vạn hùng, cho nên các ngươi phải chuẩn bị thật nhiều trụ trái cày, còn có mật ong, mỗi loại có vạn cân, chắc không có vấn đề gì chứ. Hùng khá sưng đỉnh đạt nổi, dạ, dạ, nhất định làm theo. Lão hùng liên thanh vân già đáp ứng. Quân mặt ta nhìn xem mà liếu lưỡi. Việc hôn nhân đại sự cưới như vậy mà thành. Quân mặt ta quá thật được mở trọng tạm hoắc. Như vậy cũng được sao? Còn cái gì là mẫu nghi thiên hạ? Quân năm vạn hùng. Ta. Trời ạ. Còn có chuyện cầu thân như vậy à? Em mới là lần đầu tiên đã muốn có ngay lão bà. Sau đó, yêu cầu cha vợ đồ cưới. Không chỉ có độ cưới, mà còn ở cách nói chuyện. Hơn nữa nói chuyện tuyệt không cách khí. Trực tiếp mở miệng, một tiếng lão già kia, cứ như vậy mà xưng hồ. Đó, có còn là cha vợ của hắn không? Thật là mở mang tầm mắt, không chút cản trở nào, trực tiếp thành công. Lão bà và đồ cưới hậu hỷ, toàn bộ đều có. Con trế kiểu này, quả thật hơi giống thủ phỉ. Không đúng, cho dù là thủ phỉ cướp dầu, chỉ ít cũng có chút lợi ngon tiếng ngọt. Ít nhất là như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, cái này quả thật, thổ phỉ cũng không bằng. Chuyện này là sao chứ? Thế giới này cũng quá điên cuồng rồi, không phải nói thế giới huyện thú này quá điên cuồng rồi. Chúc mừng Hùng Vương, chúc mừng Hùng Vương. Đông đảo huyền thú trống to chúc mừng. Hắn nghĩ mãi, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó không thông. Còn Hùng Khai Sư tự ký hái miệng cười đắp ý, cầm bàn tay to lớn của Hùng Tiểu Vũ, với mặt hứng hở, tiến lên trước, hai tay âm quyền, miệng liên tục đáp lễ. đa tạ các quên đệ, cuối cùng lão Hùng ta cũng có được lão bà. Hùng Tiểu Vũ say người đi về phía sau hắn sáu hổ cúi thấp đầu, phía sau là chiếc đuôi ngắn ngủn, thân sắc cũng không có nửa điểm bị người ta bức thần, không có chút cảm giác ủy khuất nào, ngược lại rất vui mừng. Hổ vương hồi liệt địa hiếp bắt vuốt cầm, chăm trồ khen ngợi, quét ánh mắt về phía tộc mình, quét từ đầu đến cuối. Một lúc sau mới ghé vào tai khuôn mặt bà than thở nói: Ai, tỷ phụ, người xem, hùng lão tứ xem như thật có phúc, vị tân đương tử kia bồ dạng thật đúng là đẹp thật sự đáng tiếc mỹ nhân như vậy vì sao không phải là hổ tộc của ta chứ? giọng nói có chút thèm thuồng chảy nước miếng. quân bạc tà cả kinh ánh mắt liếc nhìn, vẻ không thể tin nhìn hồ liệt địa. có phúc sao? thật sự là đẹp. mỹ nhân như vậy. hồ liệt địa, người đang nói lung tung gì vậy? rốt cuộc là người muốn nói cái gì đây? ai nhà, tỷ phụ, người thật đúng là. người xem, hùng tỷ cái kia, toàn thân long đèn nhảnh, bóng lưỡng ánh kìm. Biết bao người mê, còn có dáng người khỏe mạnh biết bao, lại nói về diện mạo, cái mũi kìa, mắt như vậy mới là mắt chứ, Mắt, miệng, quá thật to, rộng, cha cha, còn có lỗ tai kìa, thắng như vậy. Còn có cái bông cao lớn kìa, chính là cực phẩm trong cực phẩm mà, sinh bao nhiêu tiểu bảo bảo cũng không thành vấn đề. Duy nhất, chỉ có một cái tỳ vết, đó chính là cái đuôi quả ngắn đó. Nhưng không sao, chủ yếu vẫn là cặp mông lớn kìa, đã sớm nghe nói qua. Kim Hùng Tập sinh ra một vị thiên phật đệ nhất Mỹ Nhân, bây giờ gặp mặt, quả nhiên là danh bức hư truyền. có câu nói, nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt càng thấy đẹp hơn, thật là làm cho người ta khoái còn mắt. Hùng Lão Tứ Đại từ đầu đến đuôi xem người khù khở ngốc nghếch, mà có phước. Hổ vương hồ liệt địa, vừa nói vừa chảy nước miếng, nhìn bộ dạng nếu có phải Hùng Khai Sơn kén chọn trước, hắn muốn hoành đau, quyết đấu giành Mỹ Nữ môi mặt ta ngạc nhiên, khé miệng co giật một chút rồi nói: hồ Điệt địa, ngươi xác định người vừa nói tiểu hụng kia là thiên phật đệ nhất mỹ nhân, nàng là thiên phật đệ nhất mỹ nhân à? tỷ phụ, người nói cái gì? nàng là thiên phật đệ nhất mỹ nhân, còn không phải sao? chẳng lẽ lại là đại tỷ của ta? như vậy mà mỹ nhân sao? cần gián thì không có gián, cần mông không có mông, như thế nào có thể xin tiểu bảo bảo? đợi cho đến lúc con của người sắp sinh ra đi, rồi sẽ biết giang nàng là như thế nào. Hồ Liệt Địa nhìn bồ dáng quân đại tiếu tận tình khuyên bạo nổi. Tỷ phụ, à, mặc dù mọi người đối với đại tỷ được rất bội phục. Hơn nữa năng lực đại tỷ thật sự là xuất chúng, mọi người đều rất tôn kính nàng. Nhân diện mạo thật sự không ổn lắm, tuy nói dáng người nha đầu kia. Xà vương cũng không tốt lắm, nhưng nàng bản thể là xà, khi hóa hình cũng không đến nổi da bọc vuông như đại tỷ. Đại tỷ tu vi cao thâm như vậy, nhưng sao không đem bản thân làm cho hoàn hảo một chút. Nhân đầy, không thể không nói Tỷ phù, quan điểm thẩm mỹ của người thật sự rất khác người. Tỷ phù à, không nên trách ta nói thẳng. Ai? Cưới đại tỷ của ta, huynh thật sự là hậu mắt rồi. Hồi Liệt Địa mở mắt lắp đầu, mũi thở vị vò, bày ra bộ dáng thảm não. Hơn nữa, khi vào đến lỗ tai quân mặt ta như chuyển đổi thành, hàng ế nhiều năm, suốt cuộc cũng có người mua, dòng liệu như trước được gánh nặng bao năm trong lòng. Gì chứ, mai tước yên như vậy còn không tính là mỹ nhân à? Công hoa tuyệt đại như vậy, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn, có một, dùng nhang như tiên tử, vậy mà thiên phạt xâm lâm vẫn chưa tính là mỹ nhân. Hơn nữa, nghe ý tứ của hội liệt địa có chút chê cười rằng, cưới đại tỷ cô ta thật sự người có mắt công trọng. Nhưng các người có biết hay không, người như đại tỷ các người vậy. Nếu là đi ra ngoài trọn trễ, thì chỉ sợ tất cả nam nhân huyện huyện có thể gặp hơn chất đại thiên phạt xâm lâm. Từ từ. Mai tuyết yên như vậy mà các người có thể nói thành, nữ nhân xấu như vậy, còn nói ta đây có mắt không trọng, không phải là đang nói ta cũng xấu xí không ai chịu sao. Khuôn mặt ta ngạc nhiên một hồi lâu rồi tư tư chuyển thành tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh chóng chuyển thành trắng bệt, đầu hắn giống như bị người khác ném xuống đất, quay như dế. Quăng qua quăng lại, trời ạ giết ta đi, ta thật không còn mặt mũi nào để sống nữa. Thì ra trong mắt đám huyện thú, dị dạng này, ta lại là một vị Mỹ Nam Tử. Nhân nạn thì không phải. Nói đúng hơn là quân đại thiếu có biết nói gì thêm nữa thì ra tiêu chuẩn thẩm mỹ ở thiên phạt xâm lăm là như thế. So với đại lục thì hoàn toàn tương phản. Ông trời ơi, thật sự là treo người à. Ngay lúc này, Hùng Khai Sơn nghe tiếng đã đi tới. Trừng mắt lên án mạnh mẽ hồ liệt địa. Người, cái tên nhóc con này, nói nhăn nói cuội cái gì đó. Đại tỷ sao lại không xinh đẹp, tỉ phu sao lại có mắt không trọng. Nói như vậy là có ý gì? Hồ liệt địa há hốc mồm. Tứ cả ta đâu có ý gì đâu, ta nói về cách nhìn của chúng ta đối với đại tỷ thôi mà. Quỳnh không thấy vậy. Hùng ca Sơn bổ một chưởng vào đầu Hổ Vượng, hét lớn một tiếng. Ta đập chết tiểu tử ngươi bây giờ. Còn ở đó nói bậy. Nhưng ngay sau đó hắn dùng một loại âm thanh nhỏ xíu nói, người có phải hay không muốn phá rối hảo sự của hoàng đại tỷ? Người muốn tiếp tục để tỷ ở nhà, không thể xuất giả. Đại tỷ và tỷ vô hai người xứng đôi vừa lứa như vậy, người đúng là tên vương bắt đẳng, đinh dở trọ xấu xa gì ở đây hả? Hồ Liệt Địa hoàn toàn há hốc mộm. Tứ ca, ta không có ý đó. Thật không có ý đó, ta... Hùng Khai Sơn lại bổ ra một trưởng. Ngươi thì biết cái gì. Ngươi chính là tên phá đám, nhanh chóng ngậm miệng lại cho ta. Nếu không, ngươi, toàn thân sẽ được chăm sóc cẩn thận. Hồ Vương hoàn toàn hỏng mất, quả thật như muốn khóc. Hùng Vương tự cho rằng mình đã nói rất nhỏ, nhưng giọng nói của hắn so với người bình thường nói chuyện cũng không sai biệt đắm. Có thể giấu giếm được ai chứ? À... Có thể giấu được huyện thủ đấy, một chút cũng không lọt ra ngoài, đều truyền đến lỗ tai của hắn, quân đại thiếu gia cũng phải trợn tròn mắt lên. Ai nha, quả là khổ, quả thật là, tiểu tuyết của mình ở thiên phạt xâm lầm, lại không được tính là mỹ nhân, lại còn không ai tìm vào ngõ, đúng là không tưởng tượng nổi. Hùng Khai Sơn liếc mắt một cái, để ý sắc mặt của quân đại thiếu gia, dường như có chút gì đó không đúng, hắn vội vàng, nghĩ biện pháp suy chuyển tình thể. Dùng một loại phong thái chủ nhà, hai tay xoa vào nhau, hắn hắc hắc cười nổi. Tỷ phù, người đang suy nghĩ gì vậy? Hổ vương lập tên chuyên phá đám. Người đừng để tâm lời nói của tên vương bắt đạn đó. Kỳ thực đại tỷ rất xinh đẹp. Người xem, lão bà của ta sợ cũng không bằng. Nàng gọi là... gọi là gì nhỉ? À, hùng tiểu vũ, xấu hổ quá. Đúng rồi, lão bà của ta gọi là hùng tiểu vũ cũng không đẹp lắm, cũng không phải là cái gì gọi là thiên Phật đệ nhất mỹ nữ. Tỷ phù, dù sao ta cũng là em vợ của ngài, lại vừa có lão bà, qua gặp mặt lão bà của ta. Hùng Khai Sơn chìa tay to lông xù tra dán một chủ nợ. Cho người! Nghe lời nịnh nọt của Hùng Vương, quân đại thiếu rất sung sướng, liền lấy ra ba quả đang dựt, đặt trong tay Hùng Khai Sơn. Hùng Vương nhất thời tróng vắng. Tỷ phù, người có phải đang đùa với ta sao? Đây là dành cho cổ cấp đỉnh phong huyện thú, lão bà của ta. Ăn xong, liền bình vô tiếng nổ bành sát, ta liền trở thành cô độc a. Ngụ ngốc, chỉ cần sử dụng có lựa chọn thì không có vấn đề gì, người trước tiên cho nạn phục dụng thi nguyên đan, tăng thêm 50 năm công lực tinh thuần, sau đó người giúp nạn củng cố cảnh giới, như vậy không phải là tới củng cấp đỉnh phong sao, sau đó còn hai quả kìa, có vấn đề gì nữa đâu. Quân mặt ta truyền âm vậy bảo tình đựng động hùng vương này. Hắn cũng buồn bực không kém, vì không có chuẩn bị gì, ai biết hùng khai sân thình định lại có lão bà chứ tốc độ này cũng quá nhanh đi. cỡ tốc độ ánh sáng à? tốt tốt tốt. tỷ phụ quả nhiên cao kiến, ngươi quả thực xứng đáng với đại tỷ của ta. bên ngoài thú vương đều nhìn chăm chăm vào hắn, lỗ tai dựng thẳng lên, hôn vương trợn mắt quát. nhìn cái gì? các ngươi không được thiếu. nhanh chóng dân quả gặp mặt cho lão bà của ta, một chút cũng không được làm qua loa. Wow! chỉ trong vòng nửa canh giờ, liền kết hôn, đoài quà cưới, sau đó làm chuyện sanh tiểu hùng. Hết chỗ nói, quá thật là mạnh mẽ. Ngay sau đó chỉ trong chốc lắc, quân mặt ta đem đăng dược mới luyện chế, phát ra một lượt sau đó liền vội vàng chạy trốn. Không trốn cũng không được à, nhiều huyền thú như vậy, mỗi tên đều nhìn chăm chăm vào mình, ánh mắt nóng bỏng như tiều đốt, chỉ nghe thấy phía sau hạt trụng tiêu trầm giọng nói. Đăng dược này chính là bí mật lớn nhất của thiên phạt xăm lâm chúng ta, nếu bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ sợ từ nay về sau, thiên phạt sẽ không còn ngày yên tĩnh nữa. Hơn nữa sẽ lương lị đại tỷ cùng tỷ phù, cho nên tất yếu phải giữ bí mật, kẻ nào dám trái lệnh thì hắn chính là địch nhân của thiên phạt chúng ta. Quân mặt ta cười cười, các người chợt lé lên rồi trốn vào trong họng quân tháp lận thứ hai. Hắn chứng kiến một bóng trắng đang tung hoành bay nhảy qua lại, nhưng lại tạo ra kình phong vù vù. Khi tị hình thành gió xoáy, khi tị như đó lưu vân, khi tị vàng hoa nở trộ, khi tị thiên lôi đánh xuống. Mai Tuyết Yên đang diễn luyện thân pháp mới của nạn quân mặt ta liên lẳng lặng đứng lại nhìn một lúc lâu lâu lại hơi nhíu mày cũng khá lâu sau mai tuyết yên cũng đã phát hiện sự có mặt của hắn có chút ngừng ngùng sâu một tiếng rồi chạy đến gốc cây hơi thở dồn dập quân mặt ta cười ha ha đi đến bên người nàng nhìn vào mắt nàng một hồi lâu không chớp mắt làm cho mai tuyết yên xấu hổ quay đầu đi sau đó lại cười hắc hắc từ từ nói nàng mấy ngày này học thật chăm chiêu thức quy luật quả nhiên to lớn nhưng tốt nhất là nghiền ngẫm cho kỹ Đợi khi hóa thành hình người rồi, lại tiếp tục luyện tập, dù sao thân thể hiện tại, nếu luyện tập nhiều, sẽ thành thói quen, sau này khi nàng sử dụng, lại không phát huy trả uy lực lớn nhất của nó. Những lời này của ta, nàng chắc hẳn cũng hiểu rõ phải không? Mai Tuyết Yên trầm tư các người chấn động, hai mắt sáng ngợi, quay đầu lại nhìn sâu vào mắt hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Những lời này của quân mặt ta đã giải khai chỗ nghi ngờ lớn nhất của Mai Tuyết Yên trong một thời gian dài. Vì sao cách triều đại triệt bối thiên phạt truyền xuống chiêu thức cao thầm từ ấu thú bắt đầu luyện tập mà đợi cho đến khi bản thân có đủ năng lực thi triển thì lại phát hiện ra rằng uy luật thật sự so với trong điển tịch có chút không tương xứng tuy rằng không đến mức nói là sau ông nọ tấm cầm bà kia uy luật vẫn rất lớn như trước nhưng lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó thì ra là như vậy vấn đề nằm ở chỗ này khổ luyện tự thủa nhỏ nguyên do chính là đây lúc các tiền bối tự nghĩ ra chiêu Võ học cao thầm thì hầu hết đã hóa thành hình người, cho nên chiều thức khi đó đều lấy con người làm cơ sở, tu luyện lúc đó mới đạt được kết quả tốt nhất. Mặc dù họ là các bậc tiền búi trong thiên phạt nhưng cũng không có khả năng, đem kinh nghiệm quý báu cả đời lưu cho ngoại nhân, đương nhiên phải lưu lại trong thiên phạt tâm lầm. Trong khi đó huyện thú vừa ra đời thì không thể có hình người liền được. Những huyện thú cấp cao thì có tư cách tu luyện công phu từ nhỏ, một đường khổ luyện mãi cho đến khi hóa hình. Do khổ luyện đã đạt hóa hình, đã tạo thành thói quen trong việc sử dụng, thi triển chiêu thức. Vô hình chung lại là hạn chế lớn nhất trong việc phát huy uy luật của chiêu thức, đến mức cao nhất. Bởi vì, thú hình và nhân hình cơ bản là hai khái niệm bất động. Năm tháng dài, luyện tập chiêu thức đã thành thói quen khó bỏ, mà chiêu thức là dựa trên cơ sở nhân hình như vậy, thì sao có thể phát huy ra uy luật lớn nhất của chiêu thức đây? Vấn đề đơn giản như vậy, nhưng đeo đuổi thiên phạt bấy lâu này Mãi chưa đến hôm nay mới bị một câu nói vô thức của quân mặt Tà phá vỡ. Ánh mắt mai trước yên lung linh nhịn quân mặt Tà, tràn đầy ôn nhu cảm kích. Một hồi lâu sau, thân thể đáng yêu nho nhỏ đột nhiên nhanh như chớp chạy mất dạng. Không lâu sau liền trở về, mang theo một đống cát, rải lên trên mặt tạng đá. Chính là chỗ mà quân mặt Tà hơn một lần ngồi đó. Nào muốn nói điều gì với ta à? Ai nha, ta quả thật là ngu ngốc. Quân mặt Tà nhất thời tỉnh ngộ. Mai Tuyết Yên tuy bị đánh phải quay về dạng thú hình, mặc dù đánh mất năng lực nói chuyện, nhưng cái này cũng không có nghĩa nàng sẽ không biết chữ, không biết chữ, không nói được, nhưng nghe thì vẫn được. Mai Tuyết Yên liếc xéo, lơm hắn một cái, như cười cười khinh thượng quân mặt ta. Việc nhỏ như vậy, mà cũng để ta nhắc chàng nhớ tới, chàng đúng thật là ngốc. Mai Tuyết Yên tuy chàng không nói, nhưng quân mặt ta cũng hiểu rõ những lời này, không khỏi cười khổ. Ta nhắc quên một chuyện. Mai Tuyết Yên chìa móng vút trắng như tuyết tinh tế viết lên trên cát bắt đầu nói. Chuyện gì? Chuyện về thanh hằng và tiểu nghệ. Viết đến đây, Mai Tuyết Yên dừng lại tự như phải suy nghĩ, tìm câu chữ cho thích hợp. Thật lâu sau nàng mới viết tiếp. Thời gian trôi qua màu hồng nhan phai tàn. Thời gian trôi qua mâu, hồng nhan phai tàn, là có ý gì? Quân bạc ta câu mày tự hỏi. Nàng muốn ta mâu chóng cùng với các nàng thanh thân à? Không, vậy nàng, lúc này Mai Tuyết Yên không dừng lại nữa, viết liên tục, vô cùng lưu rắc, đủ thấy nàng, với chuyện này đã suy nghĩ từ trước lâu, trước chủ đảo. Tin rằng chỉ cần, cho ta thêm vài năm, ta có thể lấy lại phong độ, thậm chí đặt đến cảnh giới đỉnh phong siêu việt, chẳng có thể thấy, thực lực của ta tiến bộ từng ngày, nếu không muốn nói là một ngày đi ngàn dặm, lấy tu vi hai người chúng ta, sống đến ngàn năm, cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Nhưng thanh hàng và tiểu nghệ, các nàng thì lại khác, nguyên lực các nàng thật sự quá yếu, ngay cả chuyện sống lâu cũng không thể làm được, càng không nói gì đến chuyện bảo trị dung nhân xinh đẹp không thay đổi. Mặt cáp, đang dược dùng, cũng có chỗ hạn chế, xem hai người bọn họ, từ chức tuy rằng cũng coi như khá, nhưng nói đến tu luyện, với chí tôn thần huyện, chỉ sợ là xa vời, chỉ ít là trong vòng, sáu năm cũng không thể đạt được. Lúc đó, sau vài năm, chúng ta như cũ trẻ trung, như trước. Nhưng các nàng thì không được như thế. Đến lúc đó, không quản chúng ta nói gì, các nàng cũng sẽ không tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi. Quynh cũng biết, dung nhan nữ nhân như hoa, thời gian đẹp nhất cũng chỉ khoảng 10 năm. Tới lúc đó bất kể là đối với Quynh hay là đối với các nàng đều là đã kích trí mệnh, bàn khốc nhất. Mai Tuyết Yên nghiêng đầu sang một bên, mắt trong suốt long lanh như pha lê nhìn quân mặt và trong mắt biểu lộ hàng vàng, hàng nghìn tình ý. Sau đó cuối cùng viết tiếp. Ta không hy vọng cha phải nhận những đả kích như vậy, bởi vì đó chính là sự ly biệt cả một đời người. Mai Tuyết Yên viết đến đây rồi dừng lại. Nhưng quân mặt ta cũng đã đờ người cha. Cho đến nay quân mặt ta một bực lo lắng vấn đề thợ nguyên cho mọi người, nhưng vẫn chưa giải quyết được. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nghĩ qua điểm này, hắn chỉ nghĩ rằng chỉ cần có sinh mệnh lâu dài như vậy thì có thể giải quyết tất cả. Nhưng hắn không nghĩ tới trên đời còn có một vấn đề đó chính là chung nhan của nữ nhân. Nữ nhân quan trọng nhất chính là dung mạo. Tin rằng đối với đại mỹ nữ mà nói dung mạo cùng sinh mệnh chính là lựa chọn hàng đầu, nhưng nếu phải lựa chọn thì hẳn là dung mạo chứ không phải sinh mệnh. Tục ngữ thường nói khi chết cũng phải xinh đẹp. Coi như có thể có được sinh mệnh trừng sinh bất diệt, vĩnh cửu trường tồn, nhưng một vị tuyệt đại gia nhân lúc đó đã là đầu bạc tuổi già sức yếu mà người yêu của nàng vẫn như cũ là phong thần tuấn tú như thỏa thiếu niên. Đây chính là đạt kích trí mệnh tạng khốc nhất. Thanh xuân của nữ nhân, thời điểm tốt đẹp nhất chỉ có vài năm mà. Cho dù nói là 50 năm, vẫn không đủ à. Cuôn mặt ta có thể không già, mai tuyết yên có thể như vậy, nhưng Quảng Thanh Hàng và đọc cô tiểu nghệ thì sao? Còn mẹ của hắn nữa, các đàn đều không thể. Hiện tại Quảng Thanh Hàng và đọc cô tiểu nghệ chính là phong hoa tuyệt đại, là những đó hoa mẫu đơn. Nhưng 5 năm, năm sau thì sao đây? 10 năm sau? Hoặc 6 năm sau? 30 năm sau, lúc đó sẽ ra sao? Một khi già đi, dung nhang phai tàn, dựa theo bản tính kiêu ngào của Quảng Thanh Hằng và độc cô tiểu nghệ hai người bọn họ, lại nhìn thấy quân mặt tà và Mai Tuyết Yên vẫn trẻ trung, anh Tuấn xinh đẹp, thì bọn họ sao có thể chịu nổi, nhất định là bi kịch à. Ngay cả quân mặt tà có thể không để tầm, nhưng chính các đàn lại không có khả năng chấp nhận, nếu thật các đàn trời đi, quân mặt tà sao có thể tiếp thụ được? không tiếp tục được cũng vô pháp ngăn cản các đặng bởi vì từ xưa đến nay mỹ nhân như danh không để nhân gian thấy bạc đầu, đây tuyệt thế hồng nha là phần để kiêu ngạo. Một khi phần kiêu ngạo này mất đi, như vậy thì tầm chẳng khác nào đã chết, huống chi người trong lòng của mình lại đang trẻ trung như thời điên tiểu. Nếu đợi cho các nặng tu luyện đến thận huyền, sau đó mới dùng đăng dược kéo dài sinh mệnh, dùng huyền công cao thầm giữ lại dung nhan nhưng trong thời gian dài như vậy. Đủ để nhăn sắc các nặng tàn phai theo năm tháng vì chuyện tu luyện cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Mà Tước Yên trong lời nói cũng không có chút nào quá đáng. Vừa rồi đã đưa ra thời gian, đã có chút chút ngắn, ít nhất cũng phải nửa con giáp. Cũng chính là 30 năm thời gian. Thời hạn này cũng chính là thời gian dài nhất dành cho quân mạt tà, phải dùng nhiều dược vật trân quý cùng với sự trợ giúp mây trà mới có thể hoàn thành. Mai Tuyết Yên nói cho chuyện này cũng như đánh thức quân Mạc Tà làm cho hắn chú ý tới vấn đề quan trọng, cấp bách, cần giải quyết này. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, suốt cuộc là phải làm như thế nào mới được đây? Quân Mạc Tà nhớ mày đứng dậy chấp hai tệ sầu lưng đi qua đi lại. Trầm ngâm suy tư, nhưng càng nghĩ càng không tìm được cách nào. trong lúc vô ý, hắn chợt nhìn qua hồng quân tháp, trong đầu quân Mạc Tà đột nhiên nảy sinh ý tưởng phương thuốc cổ xưa không xài chính là phương thuốc cổ xưa hồng quân thấp lợi hại như vậy chắc chắn sẽ có phương thuốc lưu truyền lại hoặc là sẽ có đăng dược chữa dung nhang kiếp trước trong tiểu thuyết thường xuyên có nhắc đến loại đăng dược nào đó không thể tăng công lực không thể khôi phục nguyên khí tăng tù vị có vẻ như vô dụng nhưng lại có một công dụng đặc biệt đó là giữ gìn dung nhang hay còn gọi là trú nhang đạn đây không phải là cái mình đang tìm sao Chính mình trước kia còn chê bài không hiểu, một đơn thuốc không có công dụng gì hết, mà sao hàng nghìn hàng vạn nhân sĩ hâm mộ, không tiếc bất cứ giá nào mua được, thì ra là như vậy. Quân mặt ta giống như người chết đuối, vớ được cọc cứu mạng, liều mạng, lập tức hành động. Hắn nhanh chóng tiến vào hòng quân tháp để tìm phương thuốc luyện đăng. Hắn tìm từng loại từng loại một, đây cũng là lần đầu tiên hắn tìm kiếm một cách nghiêm túc như vậy. Không biết trải qua bao lâu, trước cuộc hắn cũng tìm ra một phương thuốc nhưng ta chẳng không tìm thấy còn hơn vì kết quả tìm được càng làm cho hy vọng của quân mặt tạ nhanh chóng tiêu tàn. thú âm chú nhang đằng cấp bậc khâu cỏ dùng để giữ gìn dung nhân trùng tu kinh mạch tao thành thái âm nữ thể bất tử bất diệt bất nhập luân hồi cấp bậc luyện chế hồng quân tháp tầng thứ 9 dược thảo cần có, ưu đạm thảo bức lão căn tam sinh đằng hoa không trễ hạn chế chỉ dùng cho nữ nhân hồng quân tháp tầng thứ 9 chính mình vất vả nhiều lần, không dễ dàng chút nào mới đột phá được hồng quân Tháp tầng năm. với kinh nghiệm hiện tại, mỗi lần đột phá, lần sau đều gian nan vạn phần so với lần trước, thời gian cũng xa xôi dịu vời hơn. hơn nữa, theo đơn thuốc, những loại dược liệu này ở trong thiên phạt xâm lâm hay trong bảo tàng của cửu u đệ nhất tiểu một loại cũng không có. nhưng cái này cũng chưa hẳn là vấn đề lớn, mẫu chốt chính là hồng quân Tháp tận thứ chín. ai, đây không phải là đùa giỡn với ta sao? Cái này gọi là hy vọng sao? khuôn mặt ta phát điên, nhéo lên da đầu của mình. Tần chính, cho dù là thần tiên, cũng không đủ tài năng để trong vòng 10 năm tu luyện đến tần chính nạ. Thái âm trú nhan đăng, dưới dịnh tuổi thanh xuân, trùng tu kinh mạch, tạo thành thái âm nữ thể. khuôn mặt ta cũng không biết thái âm nữ thể là cái đồ chơi gì. Nhưng chỉ đơn giản nhìn vào phần giới thiệu thì đăng dược này cũng không phải loại tạm thường. Định nhan đăng trong truyền thuyết tu chân cũng chưa chắc có thể sánh được. Nhưng ta chỉ muốn có định nhang đan, vì sao đường đường là hồng quân pháp mà lại không có loại như vậy chứ? Bất tử bất diệt, bất nhập luân hồi, đây chẳng phải là ăn một viên thì sẽ thành tiên sao? Đăng dược như vậy thì sao có thể dễ dàng luyện chế được chứ? Mà trên thực tế, Thái Âm Trú nhang đan này trong các phương thuốc cổ xưa chỉ đứng sau đăng dược xếp hạng đầu, đó chính là Cửu chuyển kim đan, Cửu chuyển kim đan tâm ăn, Cửu chuyển Tào hóa đan. Câu chuyện củ trọng thiên, quỳnh lâu vũ phiên phiên. Mai Tuyết Yên lặng lặng nhìn quân mặt ta, thật lâu rồi thở dài, chậm trải xóa giọng chữ trên cát lặng lẽ viết tiếp. Nếu 10 năm không được, thì 500 năm có được không? 500 năm. Tuyết yên, nàng có biện pháp khác phải không? Nàng biết làm như thế nào, có phải không? Quân mặt ta sững súc vội vàng hỏi. Theo tiên phạt tiền bối từ xưa tương truyền, trong phiêu miểu huyện phủ có một cây bảy màu. Cây này kết quả cũng có bảy màu nên gọi là thức sắc thánh quả, mà trong thiên thánh cung ở Tam Đại Thánh Địa có một thiên thánh liên trị, trong đó có một gốc linh lung liên chính nhánh. Nếu cùng ăn vào linh lung liên, hoa sen chính cánh và thánh quả thì có thể tăng 500 năm, tinh thuận huyền lực. Hơn nữa, có thể bảo trì dung nhân không thay đổi trong vòng 500 năm, bảo trì dung mạo từ lúc ăn vào. Mai Tuyết Yên Viết hàng chữ này tự như phải mất rất nhiều sức lực, hơn nữa trong lúc viết còn bị giáo đoạn 7-8 lần, tự như không muốn viết ra, nhưng cuối cùng thì nàng cũng viết. Sau khi viết xong Mai Thức Yên vội vàng nói, nếu Quỳnh không có loại thân pháp thần thông quỷ dị thì ta cũng sẽ không nói cho Quỳnh biết đâu, nhưng Quỳnh cũng nên biết rằng hai địa phương này được cực kỳ nguy hiểm so với sự nguy hiểm trong thiên phạt lại cao hơn, mà hai loại cây ở hai địa phương này cũng chính là trọng bảo. Quý trọng hơn cả sinh mạng con người. Ta thực sự không hy vọng Quỳnh mạo hiểm đi vào đó, nhưng ta cũng hiểu được các nàng ở trong lòng của Quỳnh quan trọng như thế nào. Huấn Hộ còn có mẫu thân gia gia tam túc, nếu không thì thời gian sau này Quỳnh phải không ngừng đối mặt với sinh ly tử biệt, sinh mệnh vĩnh hằng, đến lúc đó lại là một cách nặng to lớn, sợ chẳng ngay cả ý chí sắt đá cũng không thể chịu đựng nhiều hơn một lần bất lực. Nhìn cảnh sinh ly tử biệt kéo dài thêm một ngày. Thì cả tinh thần thể xác của Quỳnh sẽ càng mệt Ta thực sự không mong có ngày đó Nhưng ta cũng không muốn Quỳnh phải mạo hiểm Cho nên Quỳnh phải đáp ứng với ta Chỉ khi hoàn toàn nắm chắc Nếu không thì không được thử chi ít cũng phải chờ ta khôi phục thực lực Thanh hàng bụi bụi Và các nạn khác Vẫn có thể chờ đợi vài năm Chờ ta khôi phục thực lực sẽ cùng đi với chàng Cho dù kết quả thế nào Chúng ta ở cùng một chỗ Thì ta cũng yên tâm hơn Viết xong giọng chữ này, Mai Tuyết Yên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn những gì mình đã viết, thật lâu sau mới từ từ quay đầu nhìn quân mặt ta với ánh mắt tràn ngập thâm tình, một bàn tay nặng nề viết tiếp. Quân đồng ý nhé. Quân mặt ta hít một hơi thật sâu nói từng chữ. Ta hứa với nàng. Ánh mắt Mai Tuyết Yên lộ ra thửng sắc ngưng trọng, thở dài viết tiếp. Mặc dù không muốn nói, nhưng hiện tại chúng ta cùng tam đại thánh địa, đã ở vào thế không rủi trời chung, coi như không đến cướp linh lung liên. Cổ lễ, thì bọn hắn cũng dồn chúng ta vào chỗ chết, còn Phiêu Miểu huyện phủ thì trước lúc huyện phủ mê vụ thì bọn hắn đối với thiên phạt cũng lòng lan già sói, song phương là địch không thể là bằng. Vương mặt ta cười cười, bình tĩnh chậm trại nói, xem ra chúng ta cùng với hai địa phương đó ân oán không nhẹ, đúng là oan gia, cho dù có muốn phát động can qua cũng không thể được. Hắn lặng lặng nói, 500 năm, năm, vậy thì đủ rồi. Hắn chậm rãi nắm tay lại, âm thầm nói, Thất thải thụ và linh lung. Cũ lễ, ta phải có, nhất định phải có. Mai Tuyết Im lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt lộ ra sự bướng bệnh viết tiếp. Các nàng đều là cô nương tốt. Quynh ngàn vạn lần không được phụ bạc các nàng. Mặt ta, ta thấy vị hàng nghị cô nương kia cũng rất có ý với Quynh, còn có linh mộng công chúa. Diễm phúc của Quynh quả thật không nhỏ nha. Quân mặt ta nhất thời xấu hổ nổi. Kỳ thật ta thích nhất cũng chỉ có mình nàng thôi. Mai Tuyết Yên thân thể nho nhỏ đứng thẳng lên, rồi khoanh chân ngồi xuống, hai móng vuốt trắng mút thu vào ngực, ngẩn đầu lên, liếc xéo hắn một cái tỏ vẻ ta hoàn toàn không tin, hai mắt đảo qua đảo lại. Nhưng nàng không biết, tư thế này lại đáng yêu đến cực điểm, nhất là bộ dáng hiện tại kết hợp với động tác này. Quá thực là làm chết người mà không cần bội tường nè. Quân mặt ta ánh mắt liền trợn tròn như mất hồn. Đã từng chứng kiến rồi nên Mai Thức Yên cực kỳ hoảng sợ, hét lên một tiếng, cả người vô cùng chật vật, vung cả bốn chân bỏ chạy ra xa quân Mạc Tà, miệng cười ha ha, nỗi u sầu trong lòng chợt hóa thành hư không. Một hồi sau, quân Mạc Tà lại đem thận thức của hắn chìm vào trong hộng quân tháp tìm tọa phương thức của xưa khác, dù sao thì cũng chỉ mới đột phá tận thứ năm, làm sao có thể luyện đan được. Sau lúc tìm kiếm, quân Mạc Tà liền phát hiện tận thứ năm thích hợp đã luyện ba loại đan dựa gọi là tam cực linh đan, vô cực đan, huyền cực đan, thiên cực đan. Cẩn thận nhìn lại hiệu quả của ba loại đan dược này cùng với điều kiện luyện chế, khuôn mặt ta tiêm đập mãnh liệt mong muốn luyện chế ba loại, không thể không động tâm à? Ba loại đan dược này hiệu quả thực sự rất mê người. Vô cực đan ở dạng lỏng dùng để tu bổ kinh mạch trong cơ thể người, tăng độ mềm dẻo và khả năng mở rộng. Nếu dùng đúng cách có thể mở rộng được đan điền, Theo suy nghĩ của hắn. Phải có cảnh giới thiên huyện mới có thể dùng được, so với ba loại đăng dược trước kia tiêu chuẩn để dùng dường như hạ xuống. Huyền cực đăng, dùng để trì liệu bất cứ thương tổn dị về cơ nhục, xương, có thể cải tử hồi sinh, phục hồi sinh mệnh thần diệu vô cùng, cho dù là nội hay ngoại, chỉ cần ăn vào trong vòng một khắc, tất cả thương thế đều bình phục, phục hồi lại như ban đầu, bất kể cấp bậc nhưng phải dùng hạn chế, và vẫn lấy cảnh giới thiên huyện làm giới hạn. Thiên cực, cảnh giới trên thiên huyện đều có thể dùng được, dùng một viên giả tăng 60 năm công lực tinh thuận. Mỗi người dùng tối đa 3 viên mỗi lần cách nhau 3 tháng, nhưng đây chỉ là tăng công lực, không tăng thần hồn cảnh giới. Nói cách khác, chỉ cần một người ở cảnh giới thiên huyện trong thời gian, 9 tháng ăn vào 3 viên thiên cực đặng liền có thể tăng 180 năm huyện lực tinh thuận, hơn nữa còn không chịu bất kỳ tác dụng phụ nào. Quân mặt ta trợn mắt há hốc bộm, đây quả thật là nghịch thiên đan dược a Nhưng cái này cũng không thể tăng thần hồn cảnh giới, xem ra loại cảnh giới này vẫn phải giao mỗi người tự mình tu luyện, cũng không phải là một bước có thể lên trời. Nói cách khác, với loại đan dược này, một em bé ba tuổi dùng xong có thể đạt được thực lực của người trưởng thành, thậm chí siêu việt trưởng thành, nhưng trí não vẫn giữ nguyên ở mức ba tuổi. Tuy nhiên, đối với cao thủ huyện huyện mà nói, cái này cũng không phải là chuyện ghê gớm thần hồn cảnh giới, trong chiến đấu cũng có thể tăng lên. Cẩn thận kiểm tra các loài dược vật, cung mặt ta trước cuộc cũng như trút được gánh nặng, luyện chế đăng dược này, cần 10 loại dược vật nhưng toàn bộ đều có. Trong đó, vài loài đặc biệt có phẩm chất cao. Dược vật do thiên vật Lâm lâm cung cấp mặc dù không có, nhưng bảo tàng của cụ U, đệ nhất thiếu lại có, chỉ là niên đại, vượt quá xa mà thôi. Chẳng hạn, Dược vật yêu cầu cao nhất cũng có ngàn năm, nhưng dược vật mà cựu u đệ nhất tiếu để lại cũng từ vạn năm trở lên, hoặc mấy vạn năm cũng không chừng. Kỳ thực nếu nhìn bằng ánh mắt tu chân dạ, thì dược liệu mấy ngàn năm này đem dùng để luyện chế so với giá trị của đan dược chính là sự phung phí, không có bất kỳ chỗ tốt đạo, trên thực tế linh dược cao cấp này dùng để cân bằng dược lực, làm cho người sử dụng không phải hứng chịu tác dụng phụ nào. Có thể nói là hoàn toàn lãng phí, nhưng quân đại thiếu, đối với thân nhân, băng hữu, lực lượng còn thấp, dược vật cao cấp hơn cũng không thể dùng được, cũng may còn có ba loại này có thể dùng. Vì vậy, quân đại thiếu gia biết rằng, luyện thuốc này sẽ là sự lãng phí nhưng cũng không đau lòng chút nào. Một là không làm, hai là làm tới luôn. Quân bạc tà quyết định lập tức bắt đầu luyện đan Tối tiểu, đang dược luyện ra phải đủ là tàn thiên vệ hồn, để có thể tạo ra đội quân vô địch sau này. Không tiếc bất cứ giá nào đã hoàn thành Tạo ra một đội quân đủ để kinh sở thiên hạ Tôn giả quân đoàn Thậm chí thánh giả quân đoạn Quân mặt ta càng nghĩ càng cảm thấy vinh quang này Thật sự rất thích thú qua Cho dù là thất thải thụ Và cữ tiết ly Hai nơi đó là mục tiêu của mình Cũng phải đi tới Sau khi quyết chuyện thiên phạt xong Ta sẽ đi tìm kiếm hai loại thần dược kia Không cái gì có thể ngăn cản được ta Ba ngày sau, lúc quân bạc tà đi tra liền thấy đám người Hùng Khai Sơn đang tụ tập ở ngoài quân phủ, hơn nửa ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào một đời. Phía nam, đó là huyển phủ mê vụ. Tại sao mọi người lại tụ tập chỗ này? Có chuyện gì sao? Quân bạc tà hỏi, lấy thần kinh thép của thú vương mà nói, nếu không phải có biến cố kinh thiên đồng địa thì sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy. Tỷ vụ, do người bế quang nên không biết, huyển phủ mê vụ bên kia xúc động tĩnh Đã liên tục hai ngày nay, hơn nữa đồng tĩnh càng ngày càng lớn. Hạt trùng tiêu thở vào một cái nói, chỉ sợ bên trong đã phát sinh biến cố gì đó. Hắn còn muốn giải thích thêm một chút, thì khuôn mặt tại lại đột nhiên cảm giác được, mặt đất dưới chân oanh một tiếng, chấn động một chút, cảm giác lông tóc đều dần đứng trật ập đến. Chính là loại chấn động này, đây chính là cựu u thập tứ thiếu đã tấn công vào phong ấn. Hạt trùng tiêu biểu tình nghiêm túc nói, mấy năm nay luôn luôn có... Mấy năm trước chỉ toàn chấn động nhẹ, nhưng mấy năm gần đây tuy rằng phong ấn vẫn còn ổn định, nhưng động tính càng lúc càng lớn, hơn nữa chấn động càng lúc càng mạnh liệt, nhất là năm nay, trong khoảng thời gian này, chấn động càng thêm kịch liệt, càng lúc càng thường xuyên hơn. Không phải cụ U thập tư tiếu sắp sửa phá phong ấn mà ra sao? Quân bạc tà ánh mắt sáng lên, quân đã thiếu gia đối với cái gọi là cụ U chư thiếu này rất là hứng thú. Hứng thú này thậm chí còn vượt lên trên cả chiến tranh với dị tộc. Thật ra tiệm quân đại thiếu cũng không đem dị tộc để trong lòng, chỉ có cũ u thập tứ tiểu và nguồn gốc của cũ u chư thiếu mới được đại thiếu gia hắn để bắt tới. Khả năng này rất lớn, tuy rằng phía trước vẫn còn nhiều chấn động, nhưng cũng chưa chắc có chấn động mạnh như vậy. Coi như lần này may mắn miễn cưỡng qua khỏi, nhưng những lần sau vị tất sẽ yên ổn. Hà trùng Tiêu vẻ mặt lo lắng nổi. cửu u thập tứ tiểu nếu thật sự thoát chạt, thì chỉ sợ không tránh khỏi một trường hạo kiếp. Thiệt hại hơn so với chiến tranh dị tộc có thể nói là thảm hơn không chừng. Cái gì hạo kiếp? Cứu u trừ thiếu bọn hắn như thế nào? Là bị xem là hạo kiếp? Ta cũng đã nghe Tuyết Yên đề cập qua cựu u trừ thiếu, bọn hắn tuy rằng thực lực kiên cường, mạnh mẽ, có giả tâm sơn bá huyền huyền đại lục, nhưng cũng chưa bao giờ tạm sát bừa bãi, càng không có tạm sát muộn dân. Bọn hắn chỉ là một đám kiêu ngạo có giả tâm mà thôi, như vậy thì không thể so với bọn dị tộc cầm thú kỳ được, hơn nữa trời đời này. Không có kẻ mạnh như vậy thì sẽ không có nhiều thú vị lắm đầu. Quân mặt ta, ánh mắt chớp động, cười hắc hắc nói. Đi, chúng ta đi xem đi, nói không chừng có thể thấy được cụ U Thập Tứ tiểu phá quăng mà trà đó. Mọi người đi đến huyện phủ mê vụ phía trước, nơi này chấn động càng lúc càng kịch liệt. Huyện phủ mê vụ, cách quân phủ ước chừng 4-500 dòng đường. Khoảng cách như vậy không tính là ngắn, nhưng nếu cụ U Thập Tứ thiếu thật sự thoát trà, Cùng với một nhóm thú vương phát sinh xung đột, thì chiến sở quân phủ bên này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao loại chiến đấu này không thể diễn tả theo lẽ thường được, theo Mai Tuyết Yên nói, cuộc chiến lần này, trước trong phạm vi mấy nghìn dặm, các con núi nhỏ đều bị săn bằng, huống chi lần này khoảng cách chỉ có mấy trăm dặm đường. Mặt đất liên tục phát ra chấn động phía trong. Trên bề mặt xuất hiện nhiều đường nước rất lớn. Xung quanh những thân đại thù bị chấn động mạnh liệt Cành lá rơi xuống đầy chảy Trên mặt đất trước nhiều loại đá lớn nhỏ bị bắn tung lên Trên công trung trời lại rơi xuống Cách đó không xa Một gò đất bị nước làm đôi rồi tan thành tượng mạnh nhỏ Rồi từ từ biến mất khỏi mặt đất Vương bạc tà đứng ở bên ngoài huyện phủ mê vụ Thân thể cảm thù được chấn động Ánh mắt nhìn vào xương mụ bên trong huyện phủ mê vụ Tù như nhìn thấy được bí ẩn bên trong Bên trong huyện phủ mê vụ không ngừng có tiếng gầm thét dài chuyện tra, từ hồ xa xôi nhưng lại gần trong gan tức, xuyên thấu đến tận linh hồn, hạt trùng tiêu và đám người hùng khai sơn, thân tình đều nghiêm túc, trước màn quái dị này sắc mặt lộ ra một mảnh lo âu. Đột nhiên, sau một lần chấn động, một tiếng chim trực vang lên. Một con đại điệu sắc long bảy màu bay ra từ bên trong huyện phủ mê vụ, xải cánh dài đến chục trường thân thể tỏa ra quang băng nhiều màu. Thẳng hướng trời cao bay vút đi, trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng dưới cầm mắt tin tưởng của quân mạc tạ, hắn đoán được đại điệu đó không phải là đại điệu chân chính, có sinh mạng, mà nó chỉ dùng để truyền tin, được đặc biệt tạo ra với một loại năng lượng đặc thù nào đó. Một khi hoàn thành sứ mệnh thì lập tức tiêu tản. Đây là vật gì? Huyễn hoàng à? Thật sự là huyễn hoàng sao? hạt trùng tiêu trên chỉ một tiếng. Nói trốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Các thú vương khác cũng lộ vẽ kinh hoàng trên mặt, từ xưa đến nay trong lúc quan sát trận chiến, làm cho thiên phạt thú vương khiếp sợ như vậy cũng chỉ có biến cố kinh người mà thôi. Huyển hoàng, đây là thứ đồ chơi gì vậy, không phải là sản phẩm của thiên phạt sao? Quân mặt tà nhìn thấy huyển hoàng, biến mất liền nhẹ giọng hỏi, cái gọi là huyển hoàng thực chất, là năm đó, do cao thủ, tiêu biểu huyển phủ ở trước phong ấn lưu lại một thứ, gọi là huyển hoàng. Các tiền bối lúc đó nói rằng, nếu có một ngày phong ấn có thể áp chế của ưu thập tứ tiểu, thì Huyễn Hoàng sẽ hóa thành một con phượng hoàng, bay trở về Huyễn phủ báo tin, Huyễn Hoàng xuất, phong ấn phá. Hạt trùng tiêu thần sắc trầm trầm, chậm thấp nói, khi đó Huyễn phủ cao thủ cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất sẽ đến quyết chiến với Cửu U thập tứ tiểu, nhất định phải giết chết hắn hoặc phong ấn hắn lần thứ hai. Nhưng trong bất kỳ tình huống nào Một hồi đại chiến kinh thiên động địa lại không thể tránh khỏi, phía tay thiên phạt xăm lầm cũng không thể tránh khỏi tại ương, sự tình này diễn ra ở đây, thì trận chiến cũng diễn ra ở đây. Hùng Khai Sơn Trong thượng sắc có một loài mãnh liệt phẫn nộ, người tham dự trận đại chiến này, trình độ kém nhất, phải ở bức thánh vương, thậm chí, thanh hoàng cũng phải có vài người. Chiến đấu ở mức độ này, nếu nói nghiêm trọng một chút, chính là hủy diệt cả một đứa thiên phạt xăm lầm. Cũng không có gì gọi là quá lời. Phiêu Mỹ huyện phủ lúc trước, lừa thiên phạt tiền bối chúng ta, cũng canh giữ phong ứng trong huyện phủ mê vụ trong suốt thời gian dài. Điều này cũng cho qua đi, nhưng chẳng lẽ muốn hủy diệt căn nơi ở của chúng ta sao? Đúng rồi, chắc là như vậy rồi. Hạt trùng tiêu sắc mặt trở nên khó coi nhìn lên. Xem ra phiêu Mỹ huyện phủ trong lúc phong ứng đã tính đến chuyện này, mục đích của bọn họ là không chỉ phong ứng cửu ưu thập tứ tiểu, mà còn muốn phá hủy cả tiên phạt xâm lầm thậm chí muốn lợi dụng chúng ta sống mái với củ ô thập tứ tiểu rồi đến thu tập tàn cuộc làm ngư ông đắc lợi đáng hận thật sự là đáng hận thần sắc toàn bộ thú vương tức thị đều căm giận hết sức vấn đề như vậy đoàn người suy nghĩ một hồi cũng nhìn ra chỗ lợi hại trong đó phi vũ huyện phủ rõ ràng đã dùng tâm hiểm ác số cuộc cũng không thể nhìn được mọi người cũng không nên bị quan như thế một trận dưới này chưa hẳn không thể tránh được chúng ta có thể đem củ ô thập tứ tiểu đến nơi khác đánh nhậu để tránh cho thiên phạt bị tổn thất được không vương mặt ta trầm trọng. nếu thật sự là như thế, chính mình mới vừa dời nhà qua đây, chẳng lẽ liền bị phá hủy à? hắn liền đưa ra đề nghị này. phương pháp này có thể khắc chế được phần nào âm mưu kẻ địch, nhưng trị phần ngọn không trị được phần gốc. tuy nhiên kết quả như vậy mà nói, đối với thiên vật là tốt nhất. tỷ phụ, cửu u thập tứ thiếu vừa mới thoát khỏi phòng ấn, thực lực chính là yếu nhất, bởi vì hắn phá vỡ phong ấn tiêu hao cũng lớn, cũng chỉ có khi đó mới là cơ hội tốt nhất để khắc chế hắn. Một khi kéo dài, cũng chỉ sợ nửa ngày công phu, lấy khả năng nhật thiên khôi phục năng lực của cửu u thập tứ thiếu mà nói, hắn cũng có thể khôi phục thực lực khủng bố. Nhưng tam đại thánh địa và phiêu miểu huyện phủ cũng chưa chắc đã nhẫn nhìn chiều. Hạt trùng tiêu cắn trăng nói, bọn hắn không nhẫn nhịn thì làm thế nào, chẳng lẽ bọn hắn không thể nhẫn nhịn, nhất định phải phá hủy nhà chúng ta, bọn hắn đã không nhẫn nhịn thì chúng ta còn dung thai cho bọn hắn làm gì. Quân bạc ta hai mắt nhắm lại hừ một tiếng. Chưa nói tới, cổ u thập tứ thiếu, chúng ta đối với Tam Đại Thánh Địa, hoặc phiêu miểu huyền phủ vẫn không là đối thủ, có phải hay không vẫn muốn diệt sạch toàn bộ bọn họ? Lời nói này hoàn toàn vô căn cứ. Cái này gọi là đạo lý à? Tỷ phù, chuyện này chù vô lý, nhưng chúng ta cũng còn có biện pháp nào khác. Hạt trùng tiêu chưa sót nói, huyền hoàng đã bay đi, cũng có nghĩa phong ấn, chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn mà thôi. Cao thủ chân chính đứng đầu phiêu miểu huyền phủ và Tam Đại Thánh Địa sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến đây. Hơn nữa, đều là cao thủ, cấp bậc thánh vương, thánh hoàng. Nếu bọn ta không thể để bọn họ tiến vào, thì chúng ta sẽ biến thành kẻ thù chung của nhân loại. Như vậy bọn hắn liền lấy cớ phối hợp đối phó với thiên phạt chúng ta. Hơn nữa, còn vừa hợp với lẽ phải của chúng. Nếu để bọn họ đi vào đánh một trận, cho dù là tổn thất thì chỉ cần vài năm tu dưỡng, thiên phạt vẫn là thiên phạt. Hơn nữa, nếu để bọn hắn tiến vào đối phó của U thập tứ thiếu, cũng vốn là vì thiên hạ muôn dân, vì hạnh phúc lê dân. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, thậm chí cần phải ra sức giúp đỡ. Thôi như cây trắm. Nói như vậy thì chúng ta phải để mặt cho bọn chúng muốn làm gì thì làm mà. Bọn chúng đến nhà chúng ta gây sự. hủy diệt nơi ở của chúng ta, chúng ta cũng muốn phất cờ hò treo, cho uy cho bọn hắn. Còn muốn tươi cười chào đón, đây quả là lời nói thừa mà. Phương mặt ta hét to. Còn nếu là cao thủ, cấp thánh vương thánh hoàng, chẳng lẽ khi tiến vào thiên phạt xâm lâm, còn cần sự đồng ý của chúng ta? trực tiếp tiến vào không phải là nhanh hơn sao? Ai có thể ngăn cản được bọn hắn? Ngăn cản bọn hắn chính là kẻ thù chung của nhân loại. Ta muốn hỏi một chút, người trong thiên hạ có xem huyền thú là đồng bạn của bọn họ sao? Bốn phía giết chóc huyền thú, chiếm lấy huyền đăng không phải là do nhân loại làm sao? Còn nói cái gì? Vì thiên hạ muôn dân, cửu u thập tứ thiếu có nguy hại đến thiên hạ muôn dân sao? Cửu u thập tứ thiếu muốn chinh phục chính là tam đại thánh địa và phiêu miểu huyền phủ mà tôi, Cùng muôn dân có quan hệ gì? Càng không cần phải nói. Cửu U Thập Tứ Thiếu có chủ động gây họa cho thiên phạt huyện thú các người sao? Các ngươi vì cái gì phải trợ giúp, những tên Nguyễn Quân Tử đối phó với hắn? Các ngươi gọi cái này là lập trường sao? Quân Mạc Tà sắc bén hỏi. Những lời này vừa nói ra làm cho toàn bộ tu vượng đều đưa mắt nhìn nhọn. Không sai, trước đó đối phó với cụ U Thập Tứ Thiếu chỉ có một khẩu hiệu. Vì thiết hạ muôn dân mỗi người đều biết, Cửu U Thập Tứ Thiếu là một tuyệt thế đại ma đậu. Một khi đi ra nhất định sẽ xảy ra một trường hạo kiếp nhưng trên thực tế nghĩ kỹ lại thì từ lúc cổ u thập tứ thiếu xuất hiện khẩu hiệu cũng rất rõ trạng giả tâm của bọn hắn rất lớn thống nhất thiên hạ hiệu lệnh thế giới nhưng có vẻ như cùng với khắp thiên hạ muôn dân cũng không phát sinh bất cứ quan hệ gì cái gì là bởi vì muôn dân muôn dân chính là dân chúng bất kể dưới ách thống trị nào người dân đều như nhau không có gì thay đổi dân chúng yêu cầu đơn giản chính là cuộc sống chỉ cần có thể ăn no mặc ấm có thể sống yên ổn Thì đối với người thống trị là ai, dân chúng cũng không để ý. Trên đời có kẻ thống trị nào, kẻ đó là ai, đối với dân chúng mà nói không có ý nghĩa gì. Mà bị bọn hắn uy hiếp cũng chỉ có tầng lớp cao cấp trên phiến đại lục này, tam đại thánh địa và phiêu miểu huyện phủ. đem tiên hạ muôn dân làm đối tượng, chính là khinh thường đám người, cựu ô thiếu, kiêu ngạo điên khùng này, tương tự như khủng lòng, sẽ không quan tâm đến bọn ký nhỏ. Chúng chỉ coi chậm những kẻ nào có đủ khả năng uy hiếp sự thống trị của bọn chúng. Tỷ phù, ý của ngươi là, chẳng lẽ bọn chúng chỉ muốn lấy cớ mà thôi? Hạt Trùng tiêu mở to hai mắt, nhìn vẻ mặt khó tình. Niềm tin vàng năm nay, trong nháy mắt bị phá vỡ, cho dù là ai cũng không chịu nổi. Thiên hạ muôn dân, thiên hạ muôn dân, chuyện gì cũng có thể dùng thiên hạ muôn dân làm nguyên nhân, bọn nguy quân tử này. Quân mạc tạ phát họa nổi, vì sao bọn chúng không thành thật như vậy? Sao không nói thẳng là đàn áp kẻ khác? Không cho kẻ khác trở thành kẻ thống trị bọn chúng, như vậy có phải nhanh gọn hơn sao? Như thế này thì không phải, đã biến bọn chúng thành thánh nhân hết rồi sao? Lúc nào cũng phải có lý do, một lý do đàng hoàng, chính đẳng. Hùng khai Sơn ồn ồn nổi. Lý do? Hả? Quy mặt ta ánh mắt, lợi hại, nhìn huyễn phủ mê vụ nổi. Một khi đã như vậy, các người trước tiền lùi xuống, chuẩn bị nghe đón đám thánh giả vương tiến vào. Ta ở trong này, ta không muốn đối mặt, nhìn thấy mấy bọn nguy vương tử chó má đó. Đám người hạt trùm tiêu được thở dài hướng quân Mạc Tà chào từ cả bọn kéo nhau ra ngoài, không bao lâu sau, nơi này chỉ còn lại một mình quân Mạc Tà. Bất kể như thế nào, ta cũng phải xem, nơi cương trú của huyền thú chất phát này, làm quê hương rồi. quyết không thể để cho bọn người, nguy quân tử đó, đến đây phá hỏng được. Quân mặt Tà trong lòng hung hăng nổi. Có lẽ các người khi dễ tiên phạt, lợi dụng tiên phạt được, nên rất là thỏa mãn, nhưng hiện tại tình huống bất đồng đã khác rồi, bởi vì ta, quân Mạc Tà. Bây giờ đang ở thiên phạt, ta cũng không phải chỉ nghĩ đơn giản cho bọn huyền thú. Quân mạc tà thần sắc trên mặt biến ảo tự hồ đang lo lắng điều gì đó. Thật lâu sau đột nhiên cắn trăng một cái, trên mặt lộ ra thần sắc điên cuồng. Quân mạc tà ta, ta tuyệt đối không làm chó nhà co tàng Cho dù là thánh hoàng huyền phủ cũng không được. Ông trời, mỗi người được có số phận, nếu ta phá được phong ấn của cửu ưu thập tứ thiếu trước, khi bọn người đến thiên phạt thì cũng đại biểu cho việc ông trời không còn chung cho hành vi ti tiện, quỳ quân tử của các người. cả người quân đại thiếu đang đứng thẳng, đột nhiên chậm rãi biến mất. cái bóng khi đứng tạo thành, cũng nhón lên một cái rồi biến mất. trên mặt đất chấn động càng lúc càng lớn dưới lòng đất, lực chấn động như muốn hủy diệt tất cả, càng lúc càng mạnh, giống như viễn cổ thần ma tùy thời đều có thể quay lại trận thế. những tiếng gạo thép bén nhọn trong huyễn phủ mê vụ vang lên. khi quân gia chuyện đến thiên vật xâm lâm, an bài bố trí cuộc sống mới trong vòng 2 tháng, trong thời gian này, biến đại lục hoàn toàn là một mảnh yên tĩnh. Nhưng chỉ sau khi quân gia đi vài ngày, liền có rất nhiều là mặt đi đến Thiên Hương Thạnh, bọn hắn hỏi hang lương tung cái gì cũng hỏi. Chỗ ở của quân gia trước đây, khi lúc trời tối đều có người tiến vào xem xét, nhất là khu tiểu viện, nghỉ ngơi của quân mạc tạ lại càng nhiều người thần bí tiến vào, sau đó làm bòm nói chuyện gì đó, qua một đêm lại càng nhiều người đến xem xét. Từng ngọn cây, cọng cỏ đều bị xâm soi thăm dọ. Phạm là người hay vật có liên quan đến quân gia đều bị điều tra không bỏ sót. Đối với sự việc này thiên hương quốc chủ Dương Hoài Nông áp dụng chính sách của Lý Du Nhiên là bỏ mặt không hỏi qua coi như hoàn toàn không biết. Suốt cuộc sau nửa tháng những thần bí nhân này sau một đêm liền biến mất không thấy tạm hơi, hoàn toàn không để lại dấu vết gì, giống như là từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Thậm chí ngay cả vật dụng trong nhà quân gia cũng chưa từng đụng vào, từng ngọn cây, cọng cỏ. Đều không bị hư khao gì Cùng lúc đó trên đại lục các đại thế gia Đều bị rối loạt Bởi vì hai đại thế gia đoan mộc và tư không Đột nhiên trong vòng một đêm luyện suy si sụp, Sinh ý của hai nhà trong một đêm bị chặt đứt Toàn bộ sinh ý, toàn bộ người làm ăn Hầu như trong cùng một thời gian Đều đoàn tuyệt, đuôi tới với hai nhà Hay quá tự không thể tưởng tượng Bởi vì vô luận người nào ăn thầm thao túng Cũng sẽ không làm gọn gàng như vậy được Hơn nữa, hoàn toàn không có thương vong Chuyện ly kỳ không tưởng như vậy, nhưng thực sự đã xảy ra. Hai đại gia tộc tự mình sản xuất ra đồ đặc. Bất kể tinh tế thế nào, hút hàng như thế nào, hết thể trong vòng một đêm đều không người hỏi thầm, cho dù lúc trước có bán với giá trên trời. Vì đó, sau một đêm cũng trở thành một đống chó thổi, không đắng một xu. Hàng hóa động lại, không có chỗ tiêu thụ, mà toàn bộ con đường nhập hàng, đều bị cắt đứt mà không hiểu lý do. Hơn nữa bên trong gia tộc cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề. Không ít dòng đệ tử tự thân tự lập thoát ly khỏi gia tộc, mang đi không ít sinh ý, nhưng kỳ lạ là bọn hắn chỉ mang đi một ít sinh ý nhất định, hết sức bình thường không gây đả kích gì lớn. Cho dù là ngày hôm qua, không có người hỏi thăm, nhưng một khi thoát ly gia tộc tới các khôi phục địa vị, thậm chí, sinh ý còn gia tăng phát triển, hai gia tộc này cũng chỉ trong một đêm liền như đi đến sơn cụm thủy tận. Hiện tại thứ duy nhất còn lại chính là vốn làm ăn ban đầu, ngoài ra hầu như không còn thứ gì khác nhưng hai đại thế gia cũng không tỏ vẻ bất mãn gì, chỉ yên lặng thừa nhận tất cả chuyện này. Phong Tuyết Ngân Thành xây dựng các thịnh bảo đường ở các quốc gia đại lục, cùng lúc cũng là chủ tiêu nhân viên đồ đạc toàn bộ đều bị điều động về Phong Tuyết Ngân Thành. Phong Tuyết Ngân Thành cũng không phản ứng gì, tự như chuyện này là rất bình thường. Nhưng tương phản chính là Đông Phương Thế Gia tuyên bố quay trở lại nhân gian, lại không bị ràng ép gì. Nếu nói quân gia là bởi vì nguyên nhân là Tam Gia mà bị liên lụy, chen ép thì Đông Phương Thế Gia lệnh trước cẩn thận với quân gia cũng thể hiện sự phát triển không ngừng nhưng chuyện gì đã xảy ra một tháng sau khi quân gia trời đi Đông Phương Thế Gia tuyên bố trở lại huyền thú xúc động khỏi thiên phạt tuyết sên kiếm phòng sập đổ lời thể ước đã giải Đông Phương Thế Gia mặc dù biết bây giờ không phải thời cơ tốt nhất trở mình nhưng thể ước đã giải trừ toàn bộ thiên phạt đời nhìn mình không ra mặt cũng không được Huống gì, cũng không ít người đang thúc giục, chờ đợi. Nhất là, người trong Đông Phương Thế Gia cũng đã gấp gấp hơn ai hết. Suốt mười năm dài, mọi người trong Đông Phương Thế Gia đều chịu nhiều áp lực, thật sự cần phát tiết Cần dùng uy danh tích cách của Đông Phương Thế Gia để xây dựng lại huy hoàng ngày xưa của chính mình. Đông Phương Lão Phu Nhân thần trọng lo lắng, trải qua một tháng, cân nhắc kỵ lượng. Cho dù bị Tam Đại Thánh Địa chèn ép, bớt quá cũng chỉ phong tỏa toàn bộ sinh ý. Thì cũng giống như cuộc sống, thoái ẩn trước kia của đông phương thế gia mà thôi, cũng chẳng phải chuyện to tác gì. Dù sao lấy địa vị của tam đại thánh địa, làm ra chuyện chém giết lớn nhỏ như thế nào, cũng đều là việc trước mất mặt, suy đi nghĩ lại. Và trước nhiều thành viên trong gia tộc yêu cầu mạnh liệt, lão phu nhân lâm vào thế khó xử, cuối cùng cũng tái nhậm chức. Hướng toàn bộ đại lục tuyên cáo, gia tộc thích cách ngày xưa đã trở lại. Kế tiếp chính là sự tình ly kỵ nhất đã xảy ra. Tin tức từ Đông Phương Thế Gia truyền ra, Đông Phương Lão phu Nhân tuyên bố tiếp nhận. Lại đơn, đặc hạng ám sát, cơ hội truyền đi giống như tuyết bay đầy trời, giống như toàn bộ người trên thế giới đều nhận được tin tức từ gia tộc Tết Cách. Mỗi một đơn đặc hạng đưa ra giá cả hầu hết đều là giá trên trời. Ví dụ như, ám sát một vị cao thủ địa huyện. Lúc trước giá cả chỉ là 10 vạn làng bạc, nhưng hiện tại giá cả phổ biến là 20 vạn. Thậm chí lên đến 30 vạn giá cả đúng là tăng lên gấp bụi. Chẳng qua, những đơn đặt hàng ám sát cũng không có kẻ nào không phải là cao thủ. Đơn đặt hàng như vậy, nếu mà chỉ có một hai phần, đồng phương thế gian chắc chắn sẽ không e ngại, thậm chí còn cảm thấy kinh ngạc và vui mừng. Cho dù có nhiều thêm mấy phần nữa, cũng có đủ năng lực đạm đương. Nhưng hiện tại lại mấy trăm năm, hơn một ngàn, thậm chí mấy ngàn đơn đặt hàng, trong đó tiên huyện thần huyện. Hơn nữa còn có cả cao thủ cấp trí tụng, hơn nữa bác đại trí tôn số lượng ít ỏi. Trong này lại có bốn người. Trong danh sách ủy thác, cho dù Đông Phương Thế Gia năng lực mạnh mẽ cũng không thể nào nuốt trôi, thế mà mạnh mẽ thực thì như vậy trốt cuộc. Duy nhất chính là, toàn bộ tích cách vĩ đại của Đông Phương Thế Gia đều chết ở những nhiệm vụ này. Thậm chí cả Đông Phương Tam Kiếm cũng không thể thốt nổi, cũng không một ai có thể sống sót, Đông Phương Thế Gia hoàn toàn sụp đổ nhưng Đông Phương Thế Gia đã chính thức tuyên bố tái nhậm nhiệm vụ. Nếu mà lúc này tiếp lại thông báo từ chối như vậy chẳng khác nào những nhiệm vụ này bị trả trở về. Nếu mà như vậy, đoán đợi Đông Phương Thế Gia chính là trở thành trò cười vĩnh viễn trên toàn bộ Đại Lục. Từ đó về sau danh hào Đông Phương Thế Gia không còn tồn tại trên Gian Hộ. Nhưng nếu là tiếp nhận toàn bộ kết quả của nói duy nhất chỉ có thể là bị tiêu diệt. Hiện tại Đông Phương Thế Gia có thể nói tiếng cũng chết, lui cũng chết, tiếng khoái lưỡng nang, muốn sống cũng không có cửa. Mỗi một phần đơn đặt hàng đều có lý do, hơn nữa còn lấy lý do phi thường chính đáng, tất cả đều phù hợp với yêu cầu của Đông Phương Thế Già, thậm chí trong đó có công ích đơn đặt hàng, ngay cả tiền đặt cọc cũng đã thanh toán hết, không thể nói là không có thành ý, còn có tất cả đơn đặt hàng đều phân tán, do từng nhóm đưa tới. Đông Phương Thế Già nếu đã tái nhận nhiệm vụ, như vậy, vốn người liên lạc, ở các nơi tự nhiên tiếp tục tặng trà những người này đều đã ăn không ngồi rồi trong 10 năm một đám đúng là không chịu nổi sắp nổi điên đến nơi lần này nhiệm vụ đi ra ngoài người nào mà không muốn đại chuyển quyền cướp một phen cho nên người Đông Phương thế gia phái đi tại 10 điểm liên lạc trong cùng một thời gian đã khôi phục lại sức sống mà mỗi người liên lạc thu nhận được đơn đặt hàng cũng không phải là số lượng ít loài chuyện này mà nói ở ngày bình thường căn bản đều thuộc Nghiệp vụ đứng vạn trụ, cho dù Đông Phương Thế Gia trong thời kỳ thịnh vượng cũng hiếm thấy, cho nên từng người liên lạc cảm thấy mình đã lập công lớn, nhất nhất tiếp nhận đơn ủy thác rồi giao lên cho tổng bộ. Một người đưa tới thì cũng không nhiều lắm, thậm chí được coi là thành tích xuất sắc, nhưng thành quả mọi người cộng lại là trực tiếp thay đổi. Thành quả lớn như vậy cũng có thể đẩy Đông Phương Thế Gia vào thế tử vọng.